sáu mươi chín chương xúc điện súng laser hiển uy phong thật đúng là đừng nói sủ chỉ c ả niên kỷ không nhỏ nhưng số học công lực đồng dạng không nhỏ trong khoảnh khắc liền tính toán được rồi nhất thời mặt mày hớn hở lúc này đây vì dụ dấu cổ nổ hạ mắc câu bọn họ nham nhẫn là tử thương không ít thế nhưng mới vừa rồi chiến trường dưới chém giết cổ nổ hạ cũng tổn thất không ít l ì ra. bây giờ bị dịch thần nhất ba hữu i nhất ba thế tiến công xuống tới dù chỉ cả tính toán một chút cổ nổ hạ thương vong là bọn họ nham nhẫn gấp hai trở lên tại dạng này tình tình huống bên dưới hắn có thể không phải mặt mày d ạ n g d ỡ mới là lạ kỳ thực cũng không thể không biện pháp dịch thần con ngươi quang mang loại lên giống như tạ pháo cối đẳng đẳng vũ khí đối với bên trong hạ nhẫn uy lực không nhỏ thế nhưng đối mặt cường đại tinh anh trung nhẫn thượng nhẫn cũng là ngay cả tóc đều đều không gặp được một t â y phải đối phó những thứ này cường đại tinh anh trung nhẫn thượng nhẫn liền cần càng cường đại hơn từng binh sĩ vũ khí mới được không phải phá hư phạm vi càng lớn vũ khí lại càng có thể sát thương đ ị ợ h nhân súng laser một đám ảnh phân thân trong tay xuất hiện một thanh cự đại màu xanh đen súng laser r ồ n dập khóa được cổ nổ hạ nhị dạ chính giữa một ít tinh anh trung nhẫn cùng thượng nhẫn đến rồi đến rồi xủ chỉ cả hưng phấn thả phật tượng cái tiểu hài t ử một dạng ầm ĩ lên trên thực tế không chỉ là hắn một đám nham nhẫn cũng là không sai biệt lắm chứng kiến cổ nổ hạ n ỉ dạ tử thương thảm trọng bọn họ quả thực so với năm rồi còn vui vẻ hơn xúc điện súng laser dịch thần hít một hơi thật sâu súng laser không có lập tức phóng ra ngược lại là không ngừng xúc điện bổ sung năng lượng đem uy lực đạt tới cực hạ cũng trong lúc đó dịch thần còn có còn lại ảnh phân thân còn nghĩ trong cơ thể trả c ờ dạ xù cả cụ trả c ờ dạ toàn bộ đều rót vào xúc điện súng laser chi chúng tướng uy lực để thăng tới cực hạ hưu ngón tay vừa để xuống một đạo bạch hồng sắc laser phá vỡ trường không phóng ra đi qua tường đẹp ù rủ mạ k ỳ cỡ tì nạ hai tay mở ra trả cờ dạ thủ tre ở mặt trên lại phát hiện những thứ này xúc điện súng laser phá hư phạm vi không lớn thế nhưng tốc độ cùng tập trung lực phá hoại lại thắng được mới vừa tất cả vũ khí đáng sợ nhất là còn hội tụ xủ cả củ trả cờ dạ ở trong đó tăng mạnh uy lực lục đạo xúc điện laser cùng nhau bắn tới ù rủ mạ k ỳ cỡ tì nạ chặn năm đạo trong đó một đạo quán xuyên một cái tinh anh trung nhẫn cùng hai cái trung nhẫn thân thể được c ả rủ dạ trong lòng cho dịch thần xúc điện súng laser điểm một cái khen tập trung một chút lực phá hoại ở ta rất nhiều vũ khí ở giữa coi như là cắt thư kích bộ thương cũng không sánh nổi cái này một loại vũ khí dùng để đối với phó cường lớn n h ỉ dạ so với cái gì pháo cối tạ máy bay chiến đấu hữu dụng rất nhiều lần dịch thần nhìn trong tay mình súng laser l ư ớ t mắt cái này một loại vũ khí cường đại là cường đại thế nhưng muốn đạt tới lớn nhất uy lực xúc điện bổ sung năng lượng thời gian không ngắn xạ kích tần suất không đủ cao đơn đả độc đấu tình tình huống bên dưới căn bản vô dụng chỉ có ở đại hình trong chiến tranh có người hiểm hộ mình mới hữu dụng da xen gắng nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ trải qua mấy lần đại chiến đặc biệt gần nhất nhiều lần chứng kiến gì nụ gì kỷ trong lúc đó thi triển vi thu ngọc đối kháng tình cảnh rốt cuộc hoàn thành thuật này phi lôi thần chi thuật phối hợp dạ s ẻ n gẳng hai cái thuật đều là lặng yên không một tiếng động trong nháy mắt tiếp cận địch nhân một kích đi qua hết t h ể đều hóa thành cạn từng chiếc mô tạ pháo cối độc xà pháo đều bị ở na m ỉ cả dơ m ỉ nạ tổ dạ s ẻ n gẳng phía dưới trà sắt viên thời kỳ rốt cục vẫn phải tới dịch thần trong lòng cảm giác nặng nề thuật này xuất hiện cũng ý nghĩa trà sắt viên thời kỳ đến dịch thần nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ chứng kiến nhiều như vậy cổ nổ hạ nỉ h dạ táng thân ở dịch thần vũ khí ở giữa c à n g là nộ không thể dừng không nói hai lời vọt thẳng hướng dịch thần không để cho hắn tiếp tục xúc điện thời gian dạ s ẻ n gẳng khoảng cách dịch thần thân thể chỉ có một mét khoảng cách nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ coi như không sử dụng phi lôi thần chi thuật bản thân thuấn thân thuật tốc độ cũng là thiên hạ vô song xoẹt dịch thần thân thể trực tiếp bị dạ xẻn gẳng đánh bay ra ngoài vặn vẹo trở thành bánh q u a trẹo nhưng là lại trong nháy mắt biến thành một đoàn n h i ê n vụ ai sẽ ngu ngốc như vậy đang sử dụng xúc điện vũ khí thời điểm còn biết dùng bản thể ở lại tại châu a từng viên một c ặ t từ đạn xạ hướng nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tô chỉ tiếc c ặ t viên đạn còn chưa qua người đã không thấy nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tô bị dịch thần dùng ảnh phân thân lửa trong nháy mắt đợt thứ hai hội tụ xủ cả c ụ t r ả cờ dạ xúc điện súng laser cũng phát xạ ra ngoài lúc này đây cổ nổ hạ nhỉ dạ sớm có chuẩn bị nhưng vẫn là có một trung nhẫn cùng hạ nhẫn chết ở súng laser phía dưới mỹ n ạ t ổ lui lại đi ỏ rồ x ĩ m à z i t một tiếng cổ nổ hạ sĩ khi trượt đến mức tận cùng bị dịch thần mượn nhất tuyến thiên trở ngại cổ nổ hạ lui lại phối hợp liên tiếp hoàn toàn mới vũ khí cho tỉnh n g u hiện tại cổ nổ hạ nhỉ dạ cũng còn không có vọt tới dịch thần đám người trước mặt đang đánh đi xuống phòng t r ừ n g cổ nổ hạ ngoại trừ mấy người bọn hắn ở ngoài cũng liền còn lại thượng nhẫn có thể bình yên vô sự giả sổ mòn o rồ xì ma một cái thuấn thân thuật vọt tới cổ nổ hạ nghỉ dạ trước người lấy giả sổ mòn đón đỡ ở dịch thần hết thẻ vũ khí cũng trong lúc đó liền nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ cũng thi triển phi lôi thần thuật về tới liên quân t r ọ n g ghê tởm nếu như ta phi lôi thần chi thuật có thể tiến hơn một bước nói để hết thẻ cổ nổ hạ nghỉ dạ trả cờ dạ tương liên là có thể một lần quá đem bọn họ toàn bộ rời đi có họ d ồ xì、si、ma dạ s、so、ổ mòn làm cái khiên nạ mì cả giờ mì nạ tổ che chở thú dù m à kỷ cờ tị nạ tiến hành đánh trả dịch thần vũ khí cũng không còn cách nào có hiệu quả coi như chật hẹp nhất tuyến thiên một lần chỉ có thể đi qua ba cái n g ỉ dạ thế nhưng họ rổ xỉ mạt đám người liên thủ cũng đầy đủ bọn họ bình yên rút lui xem ra hiện nay ta tất cả thuật cùng vũ khí có thể đánh nổ dạ sổ mòn chỉ có mịt xù cổ bạo đạn coi như là vân bạo đạn đều làm không được đến dịch t h â n chứng kiến thừa nhận rồi rất nhiều công kích đô an nhưng không chuyện dạ sổ mòn không khỏi vì dạ sổ mòn phòng ngự mà thán phục chân độn s ủ chỉ cả muốn thi triển chân độn thế nhưng nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ lại đ ể phòng hắn một chiêu này ở một cái phi lôi thần xuất hiện tại sủ chỉ cả trước mặt sợ đến sủ chỉ cả bứt ra bay ngược được rồi có chiến quả như vậy đầy đủ cổ nổ hạ đau lòng dịch thần triệt tiêu tất cả vũ khí không tiếp tục đổi u bắt mới vừa siêu cường bạo phát đưa hắn chính mình trả cờ dạ đều tiêu hao hơn phân nửa đồng thời tinh thần lực của hắn cũng tiêu hao rất nhiều hiện tại cổ nổ hạ người đã kinh rút lui không cần thiết đánh tiếp nữa rốt cuộc bàn hồi một ván dù chỉ cả huệ vài gương mặt cũng là hiện đầy không che giấu được vui sướng cùng hưng phấn dịch thần không ở thời điểm bọn họ nham ẩn thôn nhưng là bị cổ nổ hạ khi dễ ra bay liệu tới hiện tại lập tức hãm hại rất cổ nổ hạ nhiều như vậy nghỉ ra ở tù chỉ cả xem ra lúc này đây đầy đủ cổ nổ hạ đau lòng dịch thần ngươi tại sao dường như không phải thật là vui cổ nổ hạ lần này bị ngươi đánh thương vong thảm trọng cùng nham ẩn thôn thực lực kéo gần lại không ít không phải đạt tới mục đích của ngươi sao cả dù dạ nhỏ giọng nói rằng cầu thả cầu vô tốt